49. Lao động và nhà rượu. Félicité Robert de Lamennais từng nói: Không có gì nan trời cuộc đời của con người nhiều hơn là việc buộc người khác làm như ta muốn bằng cách dùng bạo lực. Một ngày sẽ đến khi mà người ta sẽ hiểu rằng có một quy luật chung, không phải quy luật của bạo động. mà là của tình yêu đại đẳng trong quan hệ với nhau. Những kẻ các sống bằng việc ác các bạn không thể tin rằng họ là những người tử tế cho đến khi họ ngừng hành vi xấu đó. Và việc cầu nguyện và nhận hiến tế sẽ không khiến cho họ trở nên tốt hơn. Điều này cũng đúng cho những người giàu và những kẻ lợi biếng. Nếu họ không làm việc mà dựa vào lao động của người khác thì họ không thể trở nên tốt bất luận họ cầu nguyện hay hiến tế nhiều thế nào đi nữa. Những ai khuyến khích sự phân công lao động, họ giành lấy công việc dễ dàng nhất cho chính mình. Tuy nhiên, thật kỳ lạ rằng công việc quản lý của họ trở nên gian nan trong khi công việc tay chân mà họ chốn tránh lại trở thành công việc thú vị nhất. Michel de Montaigne từng nói, những món quà lớn nhất có thể bị bị diệt bởi sự nhạt rội.